Chết người giả mạo quan viên văn hóa quan lại Hồng Cảng Thành sẽ lấy cứ này điều tra. Đương nhiên là điều tra thế nào thì cũng không thể tra tới Tú Cát. Bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên một số thế lực hắc ám nào đó. Nhưng Thánh Đoá Lan Quốc lại chết oan mất một vị đại sứ văn hóa. Chẳng qua.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 Đầu lính thích khách tựa như vừa bắt được một cỏng sơm cứu mạng vậy. Ngươi đi theo tên Giano nhé. Đúng rồi, Za nô cũng là người phải không? Ngươi, đầu lính thích khách đột nhiên ý thức được chuyện gì. Trái tim hắn lại rơi vào tuyệt vọng. Độc dược này của ta còn mạnh hơn cái thứ xác rưởi vừa rồi ngươi ăn nhiều. Thử một chút nhé. Lại mở miệng đầu lính thích khách ra độc mơ nhi nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Ô, hoa, ách, ba ẩm thanh kỳ quái phát ra. Hai mắt đầu lính thích khách mất đi thần quang, mất mạng triệt để. Được một đám giáp thị về bao quanh chi ni nhã chạy vội về phía này, nói. Đây là hành vi tuyên chiến với thánh đoá lan quốc chúng ta.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 Độc mơ nhi nói, chúng ta sẽ dùng cách của chúng ta khiến tên tú cát kia phải trả giá. Nàng nhấn mạnh hai chữ chúng ta tất nhiên là tách riêng chi ni nhã ra khỏi chúng ta kia. Chi ni nhã làm sao mà không nghe ra vấn đề trong lòng hơi tê tái nói. Đều là do ta không tốt, không để ý để xảy ra chuyện này.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 Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy à? Phó Thư Bảo nói Ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu Nếu Tú Cát đã muốn lấy mạng ta Ta còn nhịn được thì ta có còn là nam nhân không? Chi ni nhã Ngươi để quan viên sứ quán xử lý chuyện này Sau đó phái người đi đưa tin là ngươi đi dô ngoạn hổ thành Mặt khác ngươi lại phái người tung tin khắp nơi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 Băng oanh mũi mũi yên tâm đi. Bọn họ sẽ không thất bại đâu. Băng oanh hơi lo lắng nói. Có thật là bọn họ chỉ đi giải dẫn không? Ta sợ bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ, làm tổn thương tới tính mạng của Đại sứ Hy Đạo Phu đó. Tú Cát bưng chén rượu lên, không trả lời uống rượu trong lòng cười thầm.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 2908 2013 21 37. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 159 tin tức bất ngờ. Sưu tầm bởi lô ve ly lớp. Việt Nam La Kiệt đứng lên cười kha ha nói. Các công tử và băng oanh tiểu thư cũng đừng để chuyện ban ngày ở trong lòng.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 Trong tiếng cười vui, bốn tài tử gia nhân có thân phận liền đứng lên, nâng chén chúc mừng. Ngay lúc này, một gia nô chạy vào cửa khách đường, sắc mặt nghiêm trọng, thở hồn hền nói. Công tử, không tốt rồi. Người tới là gia nô của Tú Cát. Công tử hắn gọi tất nhiên là Tú Cát rồi. Vừa nhìn sắc mặt của gia nô, trái tim Tú Cát trầm xuống.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 Người nô lệ được mua kia cũng dụ được đại sứ văn hóa thánh đóa lan quốc ra khỏi sứ quán rồi. Người của chúng ta vừa thấy hắn liền lập tức bắn tên cũng tận mắt thấy hắn bị bắn ngã. Tới khi bọn họ vọt tới chuẩn bị dơ đao chặt đầu hắn thì đại sứ kia đột nhiên vọt dậy. Không biết hắn lấy đâu ra hai thanh kiếm xăng ra tay liền giết chết ba người của chúng ta. Sau đó thì... Sau đó Gia Nô này kể hết mọi chuyện toàn quân bị diệt ra. Không ngờ hắn lại là một cao thủ. Trái tim Tú Cát càng trầm trọng. Đại sứ đó cũng không phải lợi hại nhất đâu công tử. Gia Nô kia kích động nói...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 Khói miệng ngả mễ đại na hiện lên nụ cười khổ, Cũng hơi cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Tú cát ca ca, Không phải chỉ dạy cho hắn một bài học thôi sao? Băng oanh rốt của cô lấy dũng khí, Nói những lời trong lòng ra. Tú cát than thở một hơi, Băng oanh muội muội. Chuyện như vậy đứng ở góc độ của ta,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 Làm cho Tú Cát mất hết mặt mũi Nhưng vì vậy mà hắn sẽ xếp người sao Đang nói chuyện Lại có một gia nô vội vàng chạy vào đây Lần này vẫn là gia nô của Tú Cát Công tử không hay rồi Khốn kiếp Tối hôm nay các ngươi cứ tới từng người một Rốt cuộc là thế nào Người nào cũng bối rối như thế cả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 Nói thầm vào tai hắn Vừa rồi mới tìm hiểu được Phó Thư Bảo đã quay về Hổ Thành rồi Cả người tú cát chấn động Tin tức này chuẩn xác không? Chuẩn xác à Dù là tướng Mão hay các thứ khác đều ăn khớp Thật ra không tận mắt thấy Nhưng trong lòng nô kia cũng không lo lắng Tốt lắm Để người của chúng ta chuẩn bị một chút Sáng mai chúng ta lên đường đi Hổ Thành. Tú Cát nói. Hai người Giano kia liền lui xuống. Mặc dù không nghe Giano thứ hai nói gì với Tú Cát nhưng nghe thấy hai chữ Hổ Thành thì băng oanh đột nhiên hiểu ra đó là tin tức gì rồi. Lúc này dáng vẻ của Phó Thư Bảo đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Trong lòng nàng không nhịn được mà hỏi.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 Trên thế gian này chuyện này chính là chuyện khó nghĩ cho rõ ràng nhất. Lúc này La Kiệt nói. Các công tử phát sinh chuyện như vậy. Ngươi định xử lý thế nào? Dù sao thì Thánh đóa Lan Quốc cũng là một đại quốc. Quốc lực không kém tú quốc. Nếu làm lớn chuyện này thì sợ là cũng khó khống chế. Mặc dù là bằng hữu nhưng trong chuyện này.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 gi 290820132137 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương 160 manh mối cổ quốc ngàn năm trước. Sưu tầm bởi Love Việt Nam. Ngoài chuyện đọc sách ra, tìm hiểu những chuyện xa xưa buồn tẻ, phó thư bảo cũng không quên tu luyện lực lượng của mình. Số linh quả lấy được trên thiên diệt phủ bình hắn chia làm 3 phần. Một phần chia cho chi ni nhã. Một phần cho độc mơ nhi. Còn một phần lưu lại cho chính hắn. Hơn 900 quả, trong đó có 400 quả cho độc mơ nhi. 300 quả cho chi ni nhã. Hơn nữa là lén cho. Hắn chỉ để lại cho mình 200 quả.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 Đại khái là như vậy đấy. Phó thư bảo lập tức há hốt miệng. Ta khinh. Vậy sau này ta muốn mở rộng ngũ sắc nguyên tố hỏa thì có dùng linh tài như linh quả của thiên diệp phù bình cũng không được sao. Luyện thiên thử cười nói. Đúng là như vậy. Chủ nhân.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 Đốt càng nhiều tiền Nơi cắm trại là một bãi cỏ bằng sẵn Tổng cộng có 5 cái liều Giáp thị vệ đoàn của Chi Ni Nhã Đã chết sạch tại cấm nhập Chi Hải Lần này tới sứ quán của Hồng Cảng Thành Điều Nữ thị vệ cũng không nhiều Chỉ có 12 người Đám thị vệ này ở trong một cái liều Chi Ni Nhã 1, Độc Mơ Nhi 1, Phó Thư Bảo 1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 Hắn lại nói tiếp, hiện giờ tự ta tra cứu, không chỉ là tìm manh mối tới chỗ trú ngụ của xài nhân tục mà còn cả phong tục, thói quen của bọn họ, mà quan trọng nhất chính là nhược điểm của xài nhân tục. Chỉ có nắm tất cả mọi thông tin này thì chúng ta mới có khả năng thành công, mãi cho tới khi Phó Thư Bảo nói hết.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 Nàng trực tiếp gọi chủ nhân không được sao. Vào đi. Phó thư bảo đáp. Bóng đen ló lên, luyện thiên thử âm thầm liền biến mất trong liều. Chi ni nhã lúc này mới được thanh thủy dẫn vào trong liều. Mở cửa liều ra, chi ni nhã liền le lưới với thanh thủy. Tại thánh đó lan quốc.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 Ta sẽ bảo nàng. Nhìn Chi Ni nhã một cái, ánh mắt hắn rơi vào trên tay nàng. Chỉ thấy nàng đang cầm một cuốn sách cũ ký ngả vàng trong lòng máy động, nói tiếp. Đó là cây gì cha xe? 30.08.2013.2011 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 161 thôn ngộ cố nhân 1. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam. Chini nhã đặt sách cổ xuống trước mặt phó thư bảo. Đây vốn là thứ mơ nhi tỉ lấy từ một đồ thư quán từ hôm qua. Nàng không kịp xem, giao cho ta xem.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 Phó thư bảo ngậm đầu lên, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng cười ha hả nói. Thật là tạ ơn ngươi rồi. Nếu không thì không biết ta phải tra bao lâu nữa mới tìm ra được. Ngươi giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta có thể làm gì cho ngươi đây? Được đó. Chi ni nhã cười khanh khách nói. Thế thì đưa ta đi dạo nhé.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 Thế là như vậy, hạnh phúc biến thành đau khổ rồi. Cảnh sắc chỗ này mặc dù rất đẹp, nhưng đối với phó thư bảo, nơi này chẳng khác gì bãi mìn Hắn không cẩn thận mà dấm vào một quả là sẽ nổ tan xác ngay. Có không có. Thời đại khởi nguyên là một thời đại mà tu luyện lực lượng đạt tới đỉnh cao. Dưới điều kiện linh khí thiên địa dư thừa,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 Số lượng các loại linh thú tại thời kỳ cường thỉnh thậm chí còn ngang hàng với nhân loại Trong đó có những gì loại như xài nhân tục xuất hiện Nửa người nửa rắn Vừa có trí tội và bàn tay khéo léo của nhân loại Lại càng có sự linh mẫn và độ tố của loài rắn Mà quan trọng hơn là đại não của xài nhân tục có lực đan mà chỉ có linh thú mới có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 Đi trên con đường đá xưa chi ni nhã hơi cảm thán nói. Độc mơ nhi nói. Chú ta không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu. Cứ có chỗ nào đẹp thì ở lại. Ngươi đang nghĩ gì đây? Nàng đã rất khách khí rồi. Vốn nàng định nói những câu gây tổn thương kiểu như đầu ngươi có bệnh ạ. Nhưng thấy phó thư bảo đang ở ngay bên cạnh.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 hơi đắc ý nhìn Độc Mơ Nhi bên cạnh một cái, vẻ mặt đúng là của tiểu nhân đắc chí. Độc Mơ Nhi tức không chịu được, đang muốn đại chiến miệng lưới một phen thì lại thấy phó thư bảo cười cười nhìn mình. Tay còn cầm một đóa hoa cúc vàng. "Mơ Nhi muội muội, tặng ngươi này." Đóa hoa cúc vàng này hợp với mái tóc đen của muội nhất, đấy Hay để ta cài giúp muội nhé. Phó thư bảo rất nói rất dịu dàng. Thế ngươi, trong lòng đột mơ nhi làm gì còn nổi nửa điểm tức giận. Lập tức xấu hổ cúi đầu. Để phó thư bảo cài đóa hoa cuốc lên tóc mình. Gặp gỡ với nữ nhân giống như chiến đấu vậy. Ở cái thế giới trước kia.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 Bên trong còn lưu lại một giọt nước tiểu của hắn Chẳng qua là nó ẩn khá kỹ Không ai nhìn thấy mà thôi Cha Re 30.08.2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 161 Thôn Ngậu Cố Nhân 2 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam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 Ra ra ta lại là cao thủ luyện trí lực luyện khí sản vũ khí Ngươi nếu muốn học hỏi thì học ra ra cũng không tồi đâu Ngươi muốn lừa ta đến lánh địa của độc lang tục Ta cũng không mắc lừa đâu Phó thư bảo cười hai tiếng Ngay lúc độc mơ nhi không vui Chừng mắt nhìn hắn thì hắn lại vươn tay tới Gõ lên tấm ván cửa hai cái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 Mà càng kỳ quái hơn chính là giọng nói của người này nghe lại có cảm giác rất quen tay. Trong lòng máy đồng Phó Thư Bảo liền đáp. Tại hạ Phó Thư Bảo, nhìn chút cung treo trên tường của ngươi nên muốn học hỏi đôi chút, không biết có thể gặp mặt hay không. Ngươi nói ngươi là ai? Người trong phòng lộ vẻ kinh ngạc. Phó Thư Bảo, chẳng lẽ ngươi nhận ra ta?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 Là ngươi đoàn trưởng hổ linh Người vừa đi ra khỏi nhà tranh chính là mỹ nữ đoàn trưởng hổ linh của đoàn song binh chấp hành nhiệm vụ của tú cát tại rừng rầm mai bảo Khi ấy nếu không có phó thư bảo liều mình cứu giúp thì nàng và đám thuộc hạ sợ là đã táng thân trong bụng của giáp trụ hổ rồi Tính ra nàng còn nợ phó thư bảo rất nhiều nhân mạng đấy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 Đi qua chỗ này thấy cảnh sắc rất đẹp nên mới đi dạo một chút với hai vị bằng hữu. Không ngờ là tới chỗ này lại gặp được ngươi. Đúng rồi. Vị này là độc mơ nhi của độc lang tục. Còn vị này là giật hương công chúa Chi Ni Nhã của thánh đoá Lan Quốc. Hắn đưa tay chỉ độc mơ nhi và Chi Ni Nhã đang nhìn hổ linh không chút thiện cảm. Độc lang tục.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 Đúng rồi. Đoàn trưởng Hồ Linh, sao ngươi lại ở chỗ này thế? Hổ Linh lúc này mới bình tĩnh kể lại. Kể từ lần tham gia sinh nhật 17 tuổi của ngươi xong. Ta liền giải tán xong binh đoàn H1. Trở về quê nhà. Chuẩn bị sống một cuộc sống đơn giản ở đây. Phó Thư Bảo hơi kỳ quái hỏi.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 Mặc dù không thể làm nô Tỳ báo ăn cứu mạng nhưng cuối cùng cũng coi là có chút lòng thành. Sau này cũng như vậy, ta giải tán song binh đoàn H1, về tới quê nhà là Thủy Ma Thôn này, săn bắn qua ngày. Nhìn ánh mắt hơi lói lên của Hổ Linh, Phó Thư Bảo nói. Ngươi sợ tú cát đối phó với song binh đoàn H1 của ngươi. Mà lấy năng lực của ngươi thì không cách nào giữ nổi song binh đoàn. Cuối cùng mới bất đắc dĩ mà giải tán phải không? Hồ Linh hơi sườn sốt. Thiếu niên trước mặt vẫn lợi hại như vậy. Nhìn qua là đã có thể thấy rõ tâm lý nàng. Lúc đó giải tán song binh đoàn hắc 1 đúng là xuất phát từ lo lắng này. Người âm hiểm như tú cát. Sau chuyện tại rừng dầm mai bảo và tiệc rượu kia thì không có khả năng sẽ bỏ qua cho dòng binh đoàn H1 đã hai lần đứng về phía phó thư bảo. Mà với năng lực và thủ đoạn của tú cắt thì hoàn toàn có thể. Nàng làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ô, không nói việc này nữa, mời vào nhà ngồi đi. Hổ linh hơi xấu hổ đội đề tài.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 162 bổ nhiệm làm đoàn trưởng đoàn hồng giáp vệ. Sưu tầm bởi Lu kinh te ma Việt Nam. Nhắc tới tiệc rượu mừng sinh nhật hôm đó. Đột mơ nhi rốt cuộc nhớ ra hổ linh là người thế nào. Biết nàng và phó thư bảo không có những chuyện kia. Sắc mặt nàng cũng đã dễ nhìn hơn nhiều rồi.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 Những cây cung này mặc dù không tồi nhưng không phải là thứ ta muốn Ta muốn một cây cung lực luyện khí cơ Hổ Linh cười nói Công tử lại nói đùa à Vũ khí lực luyện khí nhiều là đao hiếm Còn cung thì chắc có nhưng khẳng định ít như phượng mau lân giác Ít nhất là tới giờ ta còn chưa nghe nói ai có cung lực luyện khí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 Cũng từ đó mới phát huy được công dịch và phòng ngự. Nhưng công tử ngắm lại xem trên cây trúc hay gỗ có thể luyện trí ra đường vân kia không. Dù là ngươi dùng kim loại luyện trí thành thân cung nhưng trên dây cung ngươi có thể luyện trí ra đường vân đó không. Phải biết rằng dây cung cũng quan trọng như thân cung vậy. Dây cung cũng quan trọng như thân cung.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 Ta thấy ngươi rất thích hợp đó. Mà làm đoàn trưởng đoàn thị vệ cho Chi Ni Nhã Công Chúa. Khẳng định là còn mạnh hơn làm đoàn trưởng song binh đoàn Hắc 1 nhiều. Cha Re 308-2013-2013 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 163 cử 3 trấn đại hải 1.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 Thành chủ tác long đã chuẩn bị chào đón rất tốt rồi. Quan thành vệ an khánh đưa tất cả bộ đầu của hổ thành đứng nghiêm trang tại cửa thành y phục nghiêm chỉnh Rất nhiều dân chúng hổ thành đã bị ném đi rõ xa. Có thể lưu lại trong tầm nhìn của giật hương công chúa đều là những nhân vật có máu mặt và gia quyến của bọn họ tại hổ thành. Đám người này y phục đẹp đẽ.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 Cảnh tượng này cũng rất nổi bật, có thể coi là đẹp mắt. Ta nghe nói trên người chi ni nhã công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc có hương thơm trời sinh ngửi một cách là say ba ngày đó. Cổ mông viện trưởng, ngươi đã từng nghe tới chuyện thú vị như vậy chưa? An Khánh Di Di chân vừa nhìn đội xe từ xa đang chầm chậm đi tới, vừa nói với cổ mông...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 Ta đã phái học đồ đi tới nhà tìm, chỉ thấy bốn nữ bộc của hắn, không thấy ai khác. Công chúa tới rồi. Bổn quan không nói nhảm với ngươi nữa. Đội xe của thánh đó lan quốc suốt cuộc đi tới cửa thành. Đột nhiên ngửi được mùi thơm khác thường, An Khánh liền trở lên kích động đưa tay đẩy người phía trước ra bước lên trên.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 Đông Mai đang làm gì nữa Vẫn đang ngồi cắn hạt dưa bàn chuyện y phục mới sao Mặc dù rất muốn về rồi Nhưng Phó Thư Bảo cũng không thể không ứng phó với cuộc diện trước mắt Lúc này Chi Ni Nhã đã đi xuống xe ngựa Dưới sự hộ tống của Hồ Linh Và một đám nữ sĩ thánh đóa Lan Quốc Mà đi tới trước mặt thành chủ Hổ Thành Tắc Long